Chỉ dùng hộ thể chân khí cũng có thể kháng cự được một kích có bảy thành nguyên lực của mình. Chỉ sợ đối phương đã có tu vi linh hồn ra Hai người kinh dị rồi lại không thể tin tưởng. Song song cùng quát một tiếng rồi cùng xuất thủ. Đã dùng tới mười thành nguyên lực. Ý muốn nhất cử đem người thanh niên dám miệt thị họ giết chết đương trường. Lương Như Vân vừa thấy cảnh này lập tức thấp thỏm lo âu. Rất sợ lâm khiếu đừng bị tổn thương, đối phương dù sao cũng là hai người tu vi đại sư giai chiến lực thật không thể khinh thường. Lưu Trúc Thượng Nhân thấy lâm khiếu đừng chỉ dùng hộ thể chân khí đã có thể tiếp được một kích đầy uy lực của Lý Mục, trong lòng tức thời suy đoán tu vi chân thực vị thanh niên này, chỉ sợ là cao nhân a bốn dĩ với thân phận và tu vi của Lưu Trúc Thượng Nhân thường ngày chỉ có thể nhìn thấy người có tu vi tối cao cũng là đại sư giai mà thôi. Tu vi linh hồn giai, hắn mới chỉ nghe đồn, hiển nhiên chưa hề có gặp qua. Trong lịch sử tinh Vân Tông cũng chỉ có tổ sư gia mới có bực tuyệt thế tu vi như vậy, mà Lưu Trúc Thượng Nhân nhập phái đã gần trăm năm mà chưa hề gặp qua tổ sư gia một lần. Có thể thấy vị thanh niên kia nhìn qua không có bất kỳ biểu hiện gì là đã thể hiện ra toàn bộ thực lực của mình Lưu Trúc Thượng Nhân lại càng không dám tin tưởng khi thấy chính đồ đệ bảo bối của mình cùng vị thanh niên lợi hại kia tựa hồ giao tình không tệ Trong mắt Lưu Trúc Thượng Nhân hiện lên từng tia mừng rỡ Hợp võ môn chính là một đại môn phái võ tông Bởi vậy hai người Lý Mục cùng Lý Du cũng là những đại võ sư Hai người đều sử dụng khoan kiếm Kiếm có lưỡi rộng bản, chiêu số tinh diệu mà không mất đi cái bá đạo, trùng kích kiếm khí có thể phóng xuất ra kiếm quang. Người xem xung quanh nếu như có tu vi yếu nhược một chút liền có cảm giác không thích ứng nổi, khí huyết bốc lên thậm chí có thể là không cầm cự được. Lâm đại ca, tránh mau, lương như vân cả kinh kêu lên, lưu trúc thượng nhân cũng nhớ mày, nhìn cảnh này, lòng tin đối với người thanh niên cũng hà không ít. Phải biết rằng khí thế của Lý Mục và Lý Du thật không kém. Trong ánh mắt Lâm Khiếu Đường hiện nên vẻ nghiêm nghị, nhìn thẳng tới hai người Mục, Du, một tay vẫn để phía sau còn tay kia thì xuất chảo Bỗng nhiên nhấc lên, hai kim thủ trong nháy mắt đánh tới, đi cùng với nó là một cỗ khí áp vô cùng cường đại. Đương một tiếng, hai thanh khoan kiếm vốn khí thế rất mạnh đã đồng thời rơi xuống đất. Lý Mục. lý du cũng không biết xảy ra chuyện gì liền bị hai kim thủ cường ngạnh nhấc lên chỉ thấy khó thở vô cùng cần cổ gắt gao bị túm chặt hai người cũng không có biện pháp chỉ đành dãy rủa trong đau khổ và bất lực mọi người vây xem xung quanh không thể tưởng tượng nổi sự việc diễn ra thật không ai tưởng tượng được ba vị đệ tử hợp võ môn không kịp xuất một chiêu đã bị khống chế Mà hai vị trưởng lão có tu vi đại sư Giai sơ kỳ ngay cả năng lực bắt đối phương sử dụng hai tay cũng không có. Trong vòng nửa chiêu cả hai liền bị người chế trụ, mạng nhỏ không thể tự bảo toàn. Lưu Trúc Thượng Nhân vẫn mơ hồ còn đắn đo, lúc này trên mặt hiện ra vẻ vui sướng vô cùng. Đến lúc này hắn vẫn không thể xác định được tu vi đích thực của vị thanh niên kia. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể khẳng định trăm phần trăm rằng tu vi của hắn đã vượt quá đại sư Giai. Phải biết rằng Lý Mục, Lý Du, cả hai người đều đã có tu vi đại sư Giai Sơ Kỳ. Hai người liên thủ lại trước mặt vị thanh niên này ngay cả một chiêu cũng không chống đỡ được. Hơn nữa người ta lại không dùng hết sức mà chỉ dùng một tay dễ dàng khống chế được cục diện. Thắng lợi như vậy hoàn toàn mang tính áp đảo. Lưu Trúc Thượng Nhân cho dù có cổ vũ đến mấy thì cũng nhìn ra điểm này. Chỉ sợ vị thanh niên kia chính là một cao thủ linh hồn giai. Rất có thể là đệ tử đắc ý của đại nguyên lão một đại môn phái nào đó. Lưu Trúc Thượng Nhân đã cố không thoát được cảnh hợp võ môn thi oai, lúc này thoát khốn, nội tâm mừng như điên. Đây chính là cơ duyên A, đại cơ duyên tới A. Đệ tử bảo bối của chính mình cùng một vị cao nhân xưng huynh gọi muội, với thiên phú của hắn không có khả năng tự bước vào cánh cửa đại sư Giai. Chỉ sợ lần này được thi ân mới có thể bước tiếp vào cánh cửa đại sư mà đắc đạo, lý mục và lý du dưới uy áp của lâm khiếu đường thì toàn thân toát mồ hôi như mưa, thực tế vẫn chưa tổn hao bao nhiêu nguyên lực nhưng lúc này cũng là uể oải bất kham, thống khổ không ngừng, phảng phất như từng đợt từng đợt đau khổ vô cùng. Lương như vân trước đó bị hai người này hạ nhục đương nhiên thống hận vô cùng, nhưng dù sao tâm địa thiện lương lại càng không có tâm tư hại người. Thấy rõ nhị vị trưởng lão vô cùng thống khổ cũng lại có chút không đành lòng Ánh mắt khiếp đảm nhìn hướng Lâm khiếu đừng với vẻ mặt đang băng lãnh nói Lâm đại ca hay là thôi đi Không được Lâm khiếu đừng lạnh lung kiên định nói Âm thanh phát ra như không hề có chút ý tứ thương lượng nào Trực tiếp từ chối thỉnh cầu của lương như vân Ghi nhớ người khác nếu là đắc thế sẽ coi ngươi như một trái hồng tìm chỗ mềm mà nắn Bất luận là dưới hoàn cảnh gì đều có thể có chuyện xảy ra Trung quy thì lương như vân vẫn còn nhỏ Từng trái ất ít Hơn nữa tâm tính vẫn còn đơn thuần Rất dễ xuất hiện thái độ nhẹ dạ cả tin Lâm khiếu đừng đã từng là một trái hồng mềm Khi đó hắn đã hiểu thấu đạo lý này Bởi vậy đại đa số tình huống đều tuyển chọn tránh phong mang trực tiếp Có thể ẩn giấu được thì ẩn giấu Không làm những việc tranh đấu vô vị Lại càng không đem mạng nhỏ ra đùa giỡn Trải qua bao năm như vậy, tuy không ít lần vì nguyên do bị ép buộc nhưng chính mình coi như nằm gai nếm mật, khổ tâm tu luyện mới có được một thân tu vi linh hồn dai hậu kỳ như ngày hôm nay. Lâm khiếu đừng đạt đến linh hồn dai hậu kỳ trên cơ bản so với linh hồn dai hậu kỳ bình thường có điểm khác nhau, trong cơ thể có tới hai đại linh nguyên, một linh một dương, đơn giản mà nói là hai linh hồn dai hậu kỳ cùng trên một cơ thể. Lại thêm một đoàn bổn nguyên chi hỏa có thể so với một nửa linh nguyên. Nói cách khác lâm khiếu đừng có dung lượng nguyên lực tương đương với hai gã linh hồn gia hậu kỳ. Một vị địa vương giai sơ kỳ bình thường có thể đối phó với hai gã linh hồn gia hậu kỳ. Còn đối phó với ba gã thì chắc hẳn sẽ không chịu nổi. Dĩ nhiên lâm khiếu đừng hôm nay có tu vi thâm hậu và một thân tuyệt kỹ Bảo bối vô số, cho dù tu luyện giả địa vương giai sơ kỳ cũng không làm gì được hắn. Kỳ thực lâm khiếu đường đã sớm thấy thầy trò hai người Lương Như Vân bị nhục nhã, có thể nói sự việc từ đầu đến cuối đều lọt vào trong mắt của hắn. Sở dĩ chậm chạp không ra tay mà thẳng đến lúc cuối cùng mới hiện thân là vì để Lương Như Vân có thể nhìn thấu được sự việc, từ đó có thể học hỏi được chút kinh nghiệm cần thiết. Một vị tu luyện giả thành công không chỉ cần có tu luyện thân thể tốt mà còn cần phải tu luyện cả tâm cảnh. Bằng không với một thân tu vi tuyệt cao kết quả cũng sẽ bị người ta lợi dụng Huống hồ tu luyện giới vốn là một mặt hắc ám Vì thế phải để cho một người đơn thuần như Lương Như Vân nhận biết rõ được tất cả điều này Lâm khiếu đừng cố tình giúp Lương Như Vân được lịch lãm một chút Ai bảo vừa thấy vị thiếu nữ này trong lòng đã thấy có hảo cảm đây Đương nhiên loại hảo cảm này tuyệt đối không phải là tình yêu nam nữ Lương Như Vân đâu đã gặp qua Lâm Khiếu Đường với vẻ mặt băng lánh như vậy, nhất thời kinh tâm, lập tức chuyển ánh mắt không dám nhìn thẳng, đứng một bên mà không dám hé răng. Lâm Khiếu Đường tự nhiên biết mình nói thế nào, thấy rõ Lương Như Vân với dáng dấp ủy khuất, thân hình mảnh mai thiếu chút nữa cầm lòng không được. Bất quá nhiều năm sống trong cảnh lênh đênh, tâm lý nhẹ dạ đã sớm mờ nhạt trong hắn. Đối với hai người trước mắt vốn tự coi mình là xuất thân đại môn phái, tài trí hơn người, có được lợi thế cực điểm nên tuyệt đối không thể nương tay, chỉ có thể dùng thủ đoạn cường thế làm cho họ khuất phục. Ngươi nếu chỉ hơi lơ là một chút, đối phương còn tưởng rằng ngươi sợ bọn họ, có điều cố kỵ, tiếp đó sẽ lại càng phiền phức, chỉ có thể một lần uy áp mà giải quyết tất cả mới là chính đạo, vừa rồi còn ẩn giấu nguyên khí. Hai người Lý Mục, Lý Du bị một tiếng quát nhẹ làm cho chấn động thiếu chút nửa phun ngụm muối tươi ra ngoài. Tu Vi Lưu Trúc thượng nhân không cao, tính cách lại có chút nhát gan, nhưng những chuyện trong tu luyện giới như thế này lại rất rõ ràng minh bạch. Nhìn thấy đồ đệ bảo bối của mình nhẹ dạ mà thầm quát hồ đồ, đối đãi với những tiểu nhân vốn lợi thế đầy mình như vậy, phải đánh cho họ phải sợ hãi mãi mãi mới không gây ra hậu quả về sau. Bất quá lúc này cũng không phải lúc có thể thuyết giáo, Lưu Trúc Thượng Nhân chỉ nháy mắt ý tứ về phía đồ để bảo bối, để biết đừng không nên lắm miệng. Hai người Lý Mục, Lý Du lúc này không biết làm sao, bỗng nhiên trên cổ buông lỏng, cả hai cứ thế mà rơi trên mặt đất, theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng làm thế nào đi nữa hai chân vân không thể đứng thẳng, một cỗ lực lượng vô hình làm cho bọn họ chỉ có thể gục mặt quỳ xuống mà không thể động đậy được. Dập đầu ba cái, hướng muội tử ta bồi tội, mọi việc hôm nay kết thúc. Lâm khiếu đừng lạnh lùng nói. Hai người Lý Mục, Lý Du khóc không ra nước mắt. Chính mình dĩ nhiên trước mặt mọi người hướng hai tên Tu Vi thấp kém kia ma quỳ xuống không dậy nổi. Thế này thì còn mặt mũi đâu mà về nhà, trong lòng kêu khổ liên tục, lại càng không dám họ hết chút nào. Chỉ mong muốn hai vị sư phụ có thể cảm nhận được sự việc xảy ra ở bên ngoài mà cứu viện Bằng không chính mình phải hướng con nhóc chưa dứt sữa kia dập đầu tạ tội Động tĩnh lớn như vậy Làm sao mà không làm cho các nhân sĩ trong nội tháp chú ý Chỉ bất quá toàn bộ quá trình diễn biến phát triển quá nhanh Bất quá chỉ trong thời gian nửa chén trà mà thôi Còn có thể trách ai Chỉ có thể nói nhị vị lý trưởng lão thực lực quá yếu Căn bản là không biết nhìn người mà thôi Ngay lúc nhị vị lý trưởng lão đang kêu khổ không thôi Rốt cục cũng khiến cho người trong nội tháp chú ý đến Không ít đệ tử hợp võ môn bên trong tháp chạy ra Lại thêm có mấy vị cao thủ mặc trang phục trưởng lão xuất hiện Trong đó có hai người lại là hợp võ môn bối phận chữ hành trong các môn nhân trưởng lão Trung niên nhân là hành ảnh Lão niên nhân tên là hành phong Hai người cùng có Tu Vi Đại sư Giai Hậu Kỳ, còn có ba người khác cũng là Đại sư Giai Trung Kỳ. Tất cả đều có bối phận trưởng lão, Lý Mục, Lý Du tuy cũng là trưởng lão, nhưng so với mấy vị tới đây thì vẫn kém hơn một bậc. Trong đó Hành Phong là sư phụ của hai người còn bốn người khác đều là sư Thúc. Hai người Mục, Du thực khó khăn mới có thể tiến nhập cánh cửa Đại sư Giai, Tu Vi còn rất thấp. nhưng lại được sư phụ dùng đại lượng tài nguyên mà bồi dưỡng mới ngưng kết ra nội dương. Thật ra hai người chỉ so với sư giai hậu kỳ lợi hại hơn một chút mà thôi. Nhìn thấy cường viện phe mình đi tới, vẻ mặt đau khổ vô cùng của hai người lúc này lại hiện lên nụ cười âm hiểm, chính mình chịu nhục khuất phục đến lúc này phải trả lại bằng hết. Cả hai nhìn lên hướng thẳng vào mặt lâm khiếu đường, trong ánh mắt như nói lên vẻ đồng tình, Lương Như Vân và Lưu Trúc Thượng Nhân quá sợ hãi, mọi người vây xung quanh xem náo nhiệt cũng không dám ngẩng đầu, nhìn cũng không dám nhìn. Chỉ có người có tu vi cao thâm, có thân phận địa vị tại tu luyện giới mới dám dừng chân mà quan sát. Đám đệ tử hợp võ môn vừa ra khỏi cửa liền thấy nhị vị trưởng lão đang quỳ khuất phục trên mặt đất, nhất thời nộ hòa dâng cao. Chuyện được phát tại trang web audio chương 379 phát uy, hạ hành ảnh, hành phong thấy hai người lý mục, lý du quỳ gối trên đất, trong lòng biết tu vi đối phương không kém, chỉ ít đã vượt qua giai đoạn đại sư giai trung kỳ, thậm chí là mạnh hơn một ít. Trong lòng nhị lão có chút lo lắng, dù sao với bực tu vi này hơn phân nửa là người trong các danh môn đại phái, thế nhưng ánh mắt của những người khác lại không được như nhị lão, lại càng không muốn nghĩ nhiều đối với bọn họ. Hợp võ môn chỉ có cao ngạo, làm sao có thể hướng người khác mà chịu khi dễ. Một người trong đó không nói hai lời, vội vã liếc mắt qua, gầm lên rồi hết thảy lấy ra binh khí pháp bảo. Thi triển tuyệt học lao tới tấn công lâm khiếu đường. Nhất thời bốn phía đao quang kiếm ảnh trùng trùng, ngân quang tán sắc, các loại nguyên khí sắc bén đua nhau bắn ra xung quanh. Hành ảnh, hành phong căn bản là không kịp ngăn cản. Thấy chúng đệ tử và mấy vị trưởng lão đã đi ra xuất thủ, trong lòng biết không thể ngăn cản. Hôm nay chỉ có thể để môn phái đồng tâm, tạm thời đem vị thanh niên này bắt giữ. Vì vậy nhị lão cũng đành xuất thủ, trước mắt cứ bắt người thanh niên rồi tính sau. Mọi người nhất tề phát lực. Lúc này có thể thấy được thực lực hợp võ môn ra sao. Rốt cuộc đây vẫn là đại môn phái, vừa ra tay liền thấy được sự khác biệt. Khắp trời ngân quang lấp lánh. Thanh thế như bài sơn đảo hải làm lòng người không khỏi run sợ, kiến trúc bốn phía xung quanh đều bị khí thế làm cho chấn động nghiêng ngả. Lương Như Vân chưa từng gặp qua trận thế như vậy, nhất thời hét lớn, lâm đại ca, cẩn thận, Lưu Trúc Thượng Nhân thấy thế tiến công như vậy lập tức ra đầu tê dài, cả người ứa mồ hôi lạnh, lập tức kéo đồ để bảo bối lui ra sau mấy trượng. thầm nghĩ thế trận như vậy, Nếu hướng tấn công là chính mình thì ngay cả hoàn thủ căn bản cũng là mộng tưởng. Chỉ sợ ngay cả cao nhân cũng phải chịu cảnh thịt nát xương tan a. Vậy nên niềm vui mừng bất chợt vừa qua cũng theo đó mà lạnh đi phận nửa. Hợp võ môn quả nhiên là không thể trêu vào. Lâm khiếu đừng vẫn đứng bất động. Nhìn các loại pháp bảo công kích trên không trung, Ánh mắt trở lên âm lãnh, Cánh tay vẫn để sau lưng như trước không biết như thế nào. Đột nhiên một tiếng quát lớn liền phiêu giật mà bay lên. Nhất thời vô số kim thủ chen trúc xuất hiện. Số lượng nhìn sơ cũng đã vượt quá một trăm. Quang mang trong mắt lâm khiếu đừng chợt lóe Hơn trăm kim thủ hướng hơn mười vị đệ tử hợp võ môn cùng mấy vị trưởng lão đánh tới. Nếu là bình thường, dưới tình huống này, linh hồn giai hậu kỳ có thể dễ dàng giải quyết đám ô hợp trước mắt. Lâm khiếu đừng vốn có hai linh hồn giai hậu kỳ. Tự nhiên là thoải mái, cho dù lâm khiếu đường chỉ dùng sáu thành lực lượng cũng tương đương với một vị linh hồn giai hậu kỳ. Với những tên này, tu vi cao nhất bất quá chỉ là đại sư giai hậu kỳ. Cho dù không cần long trào thủ đã giúp hắn trải qua bao lần kinh biến, chỉ bằng vào chân nguyên công kích cũng đã có uy lực dọa người rồi. Chỉ ít đối với đám người trước mắt, hoàn toàn không thể chống đỡ. Chỉ nghe âm thanh ba chạm vang lên bốn phía. Mười mấy môn nhân đệ tử hợp võ môn đã bại dưới vô số kim thủ, ngay cả binh khí cũng tuột tay bay đi, nếu là binh khí trên tay người yếu nhược một chút thì đã thấy có vết dạn nứt. Bất quá đám môn nhân này chỉ là bị thương tổn ngoài ra, nhiều nhất thì binh khí bị tổn hại, mà mấy người trưởng lão thực lực hùng hậu vốn định nặng tay đem người thanh niên kia kích thương, nhưng xuất thủ càng nặng thì lực phản chấn cũng càng mạnh, làm cho sắc mặt mấy trưởng lão tái nhợt. Khí huyết bốc lên phun mạnh ra ngoài, đúng là bị thổ huyết trọng thương, bị thua thảm hại. Cũng may lần này lâm khiếu đừng đã hạ thủ lưu tình, nếu không chỉ một kích kia cũng đủ lấy đi nửa tính mệnh, nếu như nặng tay hơn thì thậm chí lấy đi toàn bộ tính mạng cũng rất dễ dàng. Mọi người vây xem xung quanh đều lộ vẻ ngạc nhiên cùng sợ hãi, trong lòng càng không ngừng tự hỏi, đại sát tinh này từ đâu tới? Một chiêu đã có thể đánh bại rất nhiều cao thủ hợp võ môn Lưu Trúc Thượng Nhân thấy tình cảnh này so với lúc trước lại càng kinh khủng hơn Da đầu cảm thấy tê dại Y phục bên trong lúc này đã sớm ướt đẫm Toàn thân còn đang run rẩy. Đám đệ tử Tu Vi yếu nhược chưa xuất thủ lại càng không cần phải nói Không ít người lúc này cảm thấy khó thở Hai chân như nhũn ra Chỉ thiếu đừng ngồi bệt xuống đất mà thôi Lương Như Vân nhìn thấy cảnh này cũng như người mộng du, nàng biết một điểm rằng tu vi lâm khiếu đừng rất thâm hậu, thế nhưng không nghĩ rằng lại lợi hại đến mức này, cái này đã quá viễn siêu so với cực hạn mà nàng có thể tưởng tượng, chỉ với linh hồn dai sơ kỳ đã làm cho Lương Như Vân cảm thấy run sợ, ấy vậy mà vị đại ca lâm khiếu đừng hiện tại đã lộ thể hiện ra tu vi so với trước kia còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Lâm Khiếu Đường trải vụ việc tù ma cốc, nên đối với các môn phái trong Nam Xuyên có ấn tượng cực kém. Lần này trở lại xuất thủ không chỉ là trợ giúp lương như vân một phen mà còn một phần là do áp lực bản thân cần phát tiết ra một chút. Lý Mục, Lý Du cố gắng chịu đựng uy áp kinh người mà Lâm Khiếu đừng bộc phát ra, thẩm nghĩ chờ các vị sư phụ, sư thúc nhanh đến nơi này đem cuồng đồ thu thập. Lại không nghĩ đến thảm trạng vô cùng thê thảm như thế này, thật đúng là chàng diện kinh hồn táng đảm, ý niệm cao ngạo trong lòng tức thì biến mất không còn tăm hơi, sống lưng mềm nhũn, cả người như vô lực mà ngã xuống. Không cần lâm khiếu đừng nhắc nhở lần thứ hai, hai người Lý Mục và Lý Du trực tiếp hướng hai thầy trò lương như vân dập đầu tạ tội, mọi người vây xem xung quanh cũng hiện vẻ hà hê tiếu ý. Trong lòng cũng không ngừng đem thân phận vị thanh niên kia mà suy đoán lên xuống. Lương Như Vân và Lưu Trúc Thượng Nhân nhìn thấy hai vị cao thủ, bối phận ngang tiền bối mà hướng chính mình dập đầu tạ tội. Biết vậy cũng không thích hợp, nhưng là không có lực để ngăn cản. Hai người không tự giác đi động hướng tới gần lâm khiếu đường. Dưới tình hình chiến đấu như vậy, dù là ai cũng có thể thấy người thanh niên trước mắt có tu vi sâu cạn thế nào. Chỉ sở ít nhất cũng là linh hồn giai trung kỳ tu vi, rất có khả năng chính là nguyên lão một đại môn phía nào đó. Lưu trúc thượng nhân và lương như vân rốt cuộc tu vi vẫn còn thấp, nên tâm thần có phần không yên trong lòng có chút bồi hồi. thẩm nghĩ tốt nhất là nên sớm ly khai khỏi trốn thị phi này, ngay khi muốn mở miệng hỏi lâm khiếu đường thì bên trong thiên mục tháp truyền ra tiếng âm trầm, người phương nào tới đả thương môn nhân đệ tử chúng ta. Thanh âm nồng nặc khí nguyên như âm ba công kích Người xem chung quanh đều hiện rõ sắc mặt thống khổ Ra sức vận nguyên lực chống đỡ âm ba công Vẻn vẹn chỉ là âm ba công mà lưu trúc thượng nhân và lương như vân Cũng như tất cả đã không thể chịu nổi Cũng may lâm khiếu đừng dựng nên một tường chân khí làm thuẫn chắn Chống đối lại âm ba công kia Nếu không hai người thật khó có thể bảo toàn Một bạch phát lão già, lão già tóc trắng, dáng người lực lượng xuất hiện trước cửa, chậm rãi đi ra. Phía sau còn có một vị võ giả trung niên đang hung hăng như đang muốn xông thẳng tới. Hai người này chính là hai trong năm vị nguyên lão hợp võ môn là bạch ma tôn giả cùng thiết ưng vương. Người trước là linh hồn giai trung kỳ, người sau cũng là linh hồn dai sơ kỳ đỉnh phong. Cả hai đã thành danh tại thiên võ minh thậm chí là nam xuyên giới bao năm nay. Hai người háng giọng từ cửa lớn thiên mục tháp đi ra. Bốn mắt sát khí đại thịnh. Phía sau hai người có một đám tu luyện giả đi theo. Tất cả đều là hảo thủ. Hiển nhiên đều đi vào thiên mục tháp để tiến hành một vào giao dịch cho cao nhân các phái. Đã là đại nhân vật có uy tín. Danh dự tại tu luyện giới Nam Xuyên. Lúc này thấy môn nhân đệ tử phái mình bị người đánh cho hoa rơi nước chảy. Lại trước mặt mọi người bắt dập đầu tạ tội. Thật sự là đem mặt mũi hợp võ môn quang hết đi nơi nào rồi. Lúc đầu hai người đã sớm nghe được bên ngoài có chút động tĩnh. Nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Hôm nay tiến vào bên trong thiên lâm tháp toàn là đông đảo đệ tử trường lão. Bên ngoài có người nháo sự cũng là chuyện bình thường. Đúng là không cần các nguyên lão ra tay. Nhị vị nguyên lão vẫn một mực ở bên trong bắt chuyện cùng giao dịch với các tu luyện giả khác. Ai ngờ động tĩnh bên ngoài lại càng ngày càng lớn. Càng cảm giác được một cỗ nguyên khí cường đại trong nháy mắt bạo phát mà cũng trong nháy mắt lại hạ xuống tiêu thất. Trong lòng bạch ma tôn giả cùng thiết ưng vương biết phải xuất hiện, mang theo một bụng căm tức tiến ra bên ngoài. Thế nhưng lúc này nhìn thấy tình cảnh môn nhân đệ tử của mình, lửa giận trong người cũng phải... Áp chế đi không ít. Cả hai vốn là những vỏ tu cao thủ, đẳng cấp tự nhiên không cần phải nói. Nên không có bị lửa giận che mắt mà cẩn thận suy xét. Thấy rõ bên dưới binh khí rơi tơi tà, lại có chút không nguyên vẹn đầy đủ, mà các vị trưởng lão đệ tử đều ngã bệt ngồi rên mặt đất, khóe miệng còn mang thêm chút máu. Không chỉ như vậy, đám môn nhân vẻ mặt còn tràn đầy kinh khủng, toàn bộ sợ hãi như không còn chút chiến ý nào hết. Bạch ma tôn giả cùng thiết ưng vương đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đều lộ ra vẻ giật mình. Hai người bất luận là ai đều có thực lực đánh bại đám môn nhân đệ tử kia liên thủ, thế nhưng muốn trong thoáng qua mà làm cho tất cả dã rời, rách nát bất kham, thậm chí ngay cả một tia phản kháng cũng không có như vậy, thì hai người vô luận thế nào đi nữa cũng không thể làm được. Chẳng lẽ người này đã có tu vi linh hồn dai hậu kỳ, trong lòng bạch ma tôn giả cùng thiết ưng vương đều mang nghi vấn, hai người quan sát lâm khiếu đường thật kỹ cũng không nhận ra được. Lại có chút kỳ quái, nếu là người linh hồn giai hậu kỳ, vô luận ở nơi nào cũng cực kỳ nổi tiếng, đều là người có danh vọng, không có khả năng như người này, thật là chưa thấy qua bao giờ. Yêu nhân đại Hà Quốc, đột nhiên ý nghĩ cực kỳ mẫn cảm này trong lòng nhị vị nguyên lão xuất hiện, thế nhưng nghĩ lại cũng thấy là không có khả năng. Yêu nhân Đại Hà Quốc cho dù hôm nay lẻn vào Thiên Lan Thành sao lại còn công khai nại lộ hành tung của chính mình, chẳng phải là muốn chết hay sao? Phải biết rằng Nam Xuyên Thập Đại Cao Thủ hôm nay có đến 8 vị đều có mặt tại Thiên Lan Thành này, cho dù Đại Hà có cực mạnh đi nữa cũng không thể không ẩn giấu thân phận. Chẳng lẽ là ma phái cao thủ, nhị vị nguyên lão chỉ có thể suy đoán như vậy? Và cũng chỉ có đám cao nhân ma phái mới có hành tung quỷ dị đến nỗi hai người chưa hề nhìn thấy như vậy. Nam xuyên ma phái cùng chính đạo có thực lực tương đương nhau. Thế nhưng ma phái co liên hệ càng mật thiết với nhau. Trong đó các cao thủ có thể gặp mặt nhau nhiều lần. Lực ngưng tụ của bọn họ mạnh hơn so với chính đạo. Mà ma công cùng ma pháp bảo uy lực cực mạnh lại càng không thể sánh được suy nghĩ như vậy. Trong lòng nhị vị nguyên lại không khỏi rung mình. Nếu thực sự là như vậy, hợp võ môn thật đúng là không thể trêu vào. Môn phái cực kỳ vất vả an dưỡng được hơn trăm năm mới có thể có thành tựu như ngày hôm nay. Trở thành một đại môn phái tại Nam Xuyên Giới làm cho người khác không thể coi thường. Hai người lại càng chuyên tâm tu luyện mới có được nhiều đột phá. Tu luyện đến linh hồn dai có thể nói là vô cùng, sống lâu mấy trăm năm. Lại có khả năng truy cầu đến cảnh giới càng cao hơn Nên lúc này rất mẫn cảm trêu chọc đến người trong ma phái Cái này thật quá khéo đi a Nhị vị trưởng lão cũng không muốn làm cho hợp võ môn Chỉ vì chút nguyên nhân nho nhỏ này mà rơi vào thời kỳ nguy hiểm Xin hỏi các hạ xưng hô làm sao Không biết đệ tử hợp võ môn ta đắc tội gì với các hạ Mà lại ra tay nặng đến như vậy Bạch ma tôn giả thu hồi lửa giận trong lòng Tiến lên hướng lâm khiếu đường thở dài hỏi. Giờ khắc này cũng chẳng thèm nhìn đến hai vị đồ tôn còn đang quỳ dưới mặt đất kia. Nhìn bạch phát lão giả trước mắt. Trong lòng lâm khiếu đường cũng hơi khen ngợi. Người này tu vi đã tới linh hồn giai trung kỳ. Tất nhiên là một vị nguyên lão hợp võ môn. Nhìn thấy chính môn nhân đệ tử của mình bị đánh thành như vậy. Nhưng vẫn còn có phần hàm dưỡng. Thế nên cũng có thể xem là một nhân vật không tồi. Chỉ tiếc. một đám môn nhân vô cùng nông cạn khi thế Thái Thịnh không nói lại toàn dựa vào lợi thế mà khi dễ người yếu nhược thật đáng tiếc áp lực Lâm khiếu đừng trong lòng cũng đã được xả bớt trợ giúp tiểu muội cũng đã xong rồi hợp võ môn rốt cuộc đã mất mặt hoàn toàn nên lúc này cũng tỉnh táo thoải mái mà không mất đi lễ nghĩa tự nhiên cũng không cần truy cứu tiếp Lâm khiếu đừng với hợp võ môn không có ân oán, Cũng chỉ là tại tụ ma cốc đối với nam xuyên giới hơi có chút thành kiến mà thôi. Lúc này chỉ có thể nói hợp võ môn đen đuổi, trùng hợp làm đối tượng cho Lâm Khiếu đừng chút giận lên đầu. Lâm Khiếu đừng ngừng lại, xê hơi cúi đầu, đang muốn tự giới thiệu, trong đoàn người bỗng nhiên truyền đến tiếng kinh hỷ, Lâm Sư Tổ. Chuyện được phát tại trang web audio mới.com. tám 380, lấy lớn hiếp nhỏ tiếng lâm sư tổ kêu lên một cách đặc biệt thân thiết thành khẩn, âm lượng cũng không nhỏ bên trong phòng trà vọng ra. Âm thanh vọng tới, một gã trung niên hán tử từ bên trong thiên mục tháp vội và chạy ra, chính thị là vạn sơn đạo minh thiên hà tông trưởng môn phương thiên minh, chỉ thấy thần tình của hán cung kính phi thường, vẻ mặt khiêm tốn, tu vi phương thiên minh bất quá chỉ là sư giai trung kỳ đỉnh phong mà thôi. nhưng thái độ làm người lại vô cùng khôn khéo, giỏi về quan sắc, làm việc rất có trật tự. đây cũng chính là nguyên nhân trọng yếu giúp hắn được đảm nhiệm chức vụ trưởng môn thiên hà tông. trong lòng phương thiên minh so với ai khác cũng rõ hơn. vị thanh niên trước mặt này chính là toàn bộ hy vọng tồn tại và phát triển của thiên hà tông. lạc trần tử và thiên kiều lão nhân có tu vi không kém, thiên phú cũng không thấp. bất quá họ lại là loại người không biết quyền biến. Dù sao cũng là miễn cưỡng duy trì môn phái mà thôi. Hắn biết hiện tại, vị đệ tam nguyên lão trước mặt này mới thực là lão đại chân chính của toàn bộ thiên hà tông. Đệ tử Phương Thiên Minh bái kiến lâm sư tổ. Phương Thiên Minh chậm rãi chạy đến trước mặt lâm khiếu đường cúi người bái kiến. Tôn ti nghiêm cẩn, không chút nào làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Lâm khiếu đường thấy rõ Phương Thiên Minh trên mặt mỉm cười. không nghĩ tới cư nhiên ở chỗ này gặp phải vị trưởng môn đệ tử. Bàn tay phất nhẹ, một cỗ lực lượng nhu hòa đem phương thiên minh nâng lên, nói, ngươi đến trao đổi vật phẩm. Phương thiên minh cúi người, cung kính nói, bẩm sư tổ, đệ tử muốn vì môn phái mua một ít tài liệu luyện đan, luyện khí, để sẵn sàng khi có tình huống cần đến. Lâm khiếu đừng nhìn thoáng qua thiên mục tháp nói, lúc khác mua cũng được. ngươi hãy đứng tạm ra một bên. Phương Thiên Minh Lâm khiếu đường vốn không có người nào nhận biết, nhưng Phương Thiên Minh tại Nam Xuyên giới coi như cũng có chút danh khí, một thân tu vi không cao, thậm chí có thể nói là yếu nhược. Nhưng Trung Quy vẫn là trưởng môn một phái, thường xuyên phải xử lý sự vụ trong môn phái, nên cùng với các môn phái khác giao tiếp nhiều lần. Bên cạnh đó các loại hoạt động tương đối trọng yếu đều đại diện cho môn phái tham gia. Vương Thiên Minh tại phương diện quản lý phải nói là xuất sắc, nên các trưởng lão, nguyên lão cơ bản là không hỏi đến những việc vặt của môn phái, chỉ cần đúng hạn cho đệ tử giao nộp đủ số lượng cống phẩm tài nguyên là được. Nếu hàng năm số lượng cống phẩm tài nguyên bị thiếu hay giảm bớt thì trưởng lão, nguyên lão mới có thể đứng ra phế chuất và thay thế trưởng môn mới. Bởi những nguyên do như vậy nên không ít người nhận thức Phương Thiên Minh, ngay cả một số không ít trưởng lão cũng đều biết người này. Về phần nguyên lão các môn phái tuy rằng không có khả năng tiếp xúc nhưng lại biết rõ trang phục quy định của trưởng môn Thiên Hà Tông là một thân đạo bào màu lam nhà. Cùng trên vai trái có một miếng mỏng hộ giáp khắc hai chữ bắt mắt Thiên Hà. Đây chính là đại biểu cho thân phận trưởng môn nhân một trong vạn sơn đạo minh tứ đại môn phái Thiên Hà Tông. Mọi người không khỏi có chút kỳ quái. Thiên Hà Tông khi nào lại có một sát tinh như thế này chỉ biết Thiên Hà Tông lạc trần tử và Thiên Kiều Lão nhân vốn là nhưng nguyên lão có tính tình ôn hòa. Bất quá mọi người cũng chỉ nghi hoặc thoáng quá, trong khoảnh khắc đã hồi phục lại tinh thần. Rồi ánh mắt lại phóng ra tia sáng kỳ dị, còn mang thêm chút không thể tưởng tượng nổi. Thiên Hà Tông đệ Tam nguyên lão lẽ nào lại chính là hắn. Trong lòng mỗi người đều toát ra vẻ xác nhận rồi lại không dám khẳng định. Chỉ có một số ít người giá từng vào tù ma cốc, lại may mắn trốn thoát mới có thể nhận biết được thanh niên trước mặt. Ngày trước, trong cốc tình thế nguy cơ vạn phần, người tu vi thấp còn đâu có rảnh rỗi đi quan sát diện mạo người khác ra làm sao. Bởi vậy đối với lâm khiếu đừng cũng không có ấn tượng gì là khắc sâu. Vừa rồi liếc mắt qua, thậm chí cũng không nhận ra được, nhưng lúc này mới bắt đầu bừng tỉnh. Thiên Hà Tông Đệ Tam Nguyên Lão trong thời gian gần đây đã trở thành nhân vật phong vân số 1 của Nam Xuyên Giới. Mặc dù không có nhiều người gặp gỡ quen biết nhưng những tin đồn đặc sắc về vị Đệ Tam Nguyên Lão này đã sớm ùn ùn đến tai. Mơ hồ trở thành ngang hàng với thập đại cao nhân. Hai lần đẩy lùi những yêu nhân lợi hại của Đại Hà Quốc, chinh phục giao long, nhiều chuyện thần kỳ như vậy chỉ cần một cái đã đủ ngạo thị quần hùng mà vị Đệ Tam Nguyên Lão này toàn bộ chiếm hết. Công trạng bực này, thần thông bực này tự nhiên là có thể so sánh với thập đại cao thủ đương thời. Cái khuyết thiếu duy nhất chỉ là lý lịch cá nhân mà thôi. Hôm nay mọi người được nhìn thấy, trong lòng không khỏi thầm kêu một tiếng lợi hại. Không cần tốn nhiều sức liền đem vài cao thủ hợp võ môn đánh cho tan tác. Ngay cả sau đó hai đại nguyên lão hợp võ môn đứng ra cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Đã ăn quả đắng còn không nói. Còn phải đi lại hỏi địa vị của người ta như thế nào? Mọi người vây xem đều có thể tưởng tượng được. Hai vị nguyên lão hợp võ môn bạch phát tôn giả, tôn giả tóc trắng, cùng thiết ưng vương nào có thể nghĩ không ra đây? Tâm trạng của hai người lúc này rất rối rắm, Mịt mờ nhìn qua đám trưởng lão đệ tử đang chịu thảm trạng kia như hận không thể cho đám phế vật có mắt như mù này một trận đau khổ nhớ đời. Dù có đắc tội với ai cũng không thể đắc tội với vị đệ tam nguyên lão đang như mặt trời giữa trưa này được. Giống như u đắc tội với một trong mười vị đại cao thủ nam xuyên giới. Cái này quả thực không khác nhau bao nhiêu. Lúc này hai vị nguyên lão đã đâm lao chỉ đành theo lao. Tuy là trong lòng có khiếp ý, nhưng dù sao môn nhân của mình bị trước mặt mọi người hạ nhục. Thân là nhất phái nguyên lão đương nhiên là phải ra mặt. Bằng không hợp võ môn danh vọng từ nay trở đi sẽ xuống dốc thảm tệ Bị người trà đạp Nguyên lão bên trong vô dụng Ngay cả môn nhân đệ tử cũng không quản được Gặp chuyện phiền phức lại nhu nhược cực điểm Nói vậy từ mặt tâm lý hợp võ môn lại biến thành môn phái nhị lưu Từ nay về sau việc thu nhận đệ tử sẽ gặp phải nhiều bất lợi Thử hỏi có ai tình nguyện gia nhập vào cái môn phái mà ngay cả đệ tử cũng không bảo hộ được đây Bạch phát tôn giả đang nghĩ lan man, nhưng tâm tình ngược lại ổn định xuống. Trước đó vừa hỏi cũng bị cắt đứt để lúc này không mất thân phận liền truy vấn nói. Các hạ chẳng lẽ không dám xưng danh môn phái. Lâm khiếu đường thở dài nói. Tại hạ thiên hà tông đệ tam nguyên lão lâm khiếu đường. Bốn phía ổ lên, trong lòng mọi người tuy đã đoán được đến 8-9 phần 10. Nhưng lúc này nghe được xác thực đáp án vẫn thấy kinh ngạc không ít. Đã nhiều ngày qua mấy vị nguyên lão hợp võ môn tới thiên lan thành cũng như nguyên lão các môn phái đều rất muốn kết giao với vị đệ tam nguyên lão này, chưa từng nghĩ tới muốn làm địch nhân của hắn. Đáng tiếc nhân định không thể thắng thiên, thật không ngờ cuối cùng lại phải đối đầu với người này. Nhất thời trong lòng bạch phát tôn giả thực sự muốn đem mấy tên trưởng lão đệ tử gây sự mắng cho một trận, cho dù muốn kết giao với người này nhưng lại không còn cửa để mà đi. Bạch phát tôn giả nhìn hai người lý mục. Lý Du như rất xung động mà muốn một trưởng đánh chết. Hai người này đều là đại sư giai sơ kỳ ngưng kết ra nội linh. Cũng muốn cho người ta bất quá là một con nhóc tu vi sư giai sơ kỳ dập đầu. Quả thực là làm nhục môn phong. Trong lòng bạch phát tôn giả biết mọi chuyên phát sinh. Thế nhưng vẫn hỏi. Không biết đệ tử môn phái ta đắc tội thế nào với lâm nguyên lão mà lại nặng tay như vậy. Hàn quang trong mắt lâm khiếu đường trợt lè. Đối với câu hỏi như vậy có chút bất mãn. Đối phương hiển nhiên là biết rõ mọi chuyện, lại còn có điểm bao che, không khỏi lạnh lùng nói. Không có giết bọn hắn là lâm mộ đã hạ thủ lưu tình rồi, tại sao còn nói nặng tay? Trên mặt bạch phát tôn giả co nhúng một cái, nhưng lại đè nặng lửa giận trong lòng nói. Cho dù mấy ngu đồ có khuyết điểm, lâm nguyên lão là bậc trưởng bối, sao còn đi tính toán với bọn chúng? Buồn cười, chỉ cho phép hợp võ môn các ngươi đi khi dễ người. Lại không cho người khác khi dễ ngược lại sao? Nói như thế hợp võ môn các ngươi đều là cho ta giả mồm ắt. Lẽ phải chuyên ngây chuyện thị phi. Lâm khiếu đừng một bên lắc đầu một bên trào phúng nói. Thiết ưng vương là một người sĩ diện. Đâu có thể chịu được vị thanh niên xa lạ trước mắt của trách môn phái mình. Quát khẽ, họ lâm kia, ngươi chớ có vơ đũa cả nắm. Mấy tên ngu đồ có điều khuyết điểm. Ngươi thân là trưởng bối lại há có thể giống như bọn họ. Con mắt lâm khiếu đừng hơi híp lại. Điều này rõ ràng là nhị lão muốn bao che khuyết điểm. Vô luận là chuyện gì nếu muốn tiếp tục tranh luận phải trái thì quả thực khó có thể dừng lại được. Ai đúng ai sai không còn rõ ràng nữa rồi. Nếu muốn ngụy biện lâm khiếu đừng cũng không sợ bọn họ. Muốn làm khó tên vô lại nhất tân la thành ư. Chuyện đấu võ mồm đối với hắn chính là chuyên nghiệp. Bất quá hôm nay, thân phận địa vị đã có điều không bình thường. Lâm Khiếu đừng cùng lười tranh hơn thua câu nói. Trong ánh mắt sáng lạnh chợt lóe nói, ta chiến hai người, phải chăng là lấy lớn hiếp nhỏ? Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 381, ước chiến ai vị nguyên lão hợp võ môn. Bạch phát tôn giả và thiết ưng vương kẻ sướng người họa dụng ý tùy thời có thể liến hành luận bàn. Ai ngờ vừa nói được hai câu, vị đệ tam nguyên lão này liền hung hăng nói muốn gây sự như vậy. Cái gì là lâm vào thế cưới hổ? Hai vị nguyên lão lúc này rốt cuộc đã được thể nghiệm một phen. Bất quá hai vị nguyên lão vốn là những cao nhân tu luyện giới cho nên vẫn bình tĩnh, không có biến hóa lớn. Lúc này, đám người đang vây xung quanh xem náo nhiệt có tu vi coi như không kém, chí ít cũng là đại sư giai. Nghe được lời vừa nói của người thanh niên trong lòng mê hoặc không ít, vị đệ tam nguyên lão này cũng vô cùng cuồng vọng a Không biết có hay không bản lĩnh để mà cuồng vọng đây, trong những trường hợp như thế này nếu có chút yếu nhược lại dám vượt lên mà cuồng vọng thì thực là ngu xuẩn. Trên thực tế, mọi người ở đây cũng không có người nào có thể nhìn ra được tu vi đích thực của vị đệ tam nguyên lão kia Nhưng xem từ thực lực mà hắn bày ra trước đó hẳn là Tu Vi Linh Hồn Giai Trung Kỳ. Hoặc quá lắm cũng là Tu Vi Linh Hồn Giai Hậu Kỳ. Với Tu Vi cấp độ xác thực là rất cao. Nhưng là nếu chống lại hai gã Tu Vi Linh Hồn Giai lại không thể nắm chặt được chiến thắng. Phải biết được Bạch Phát Tôn Giả đã thành danh quá trăm năm. Một thân Tu Vi đã đến Linh Hồn Giai Trung Kỳ đỉnh phong. Cách đến Hậu Kỳ chỉ còn một bước cuối cùng. so ra với linh hồn dai hậu kỳ cũng không quá kém. Thiết ưng vương tuy có yếu nhược hơn một chút nhưng tu vi một thân cũng là linh hồn dai sơ kỳ đỉnh phong. Lại thêm, phi ưng phục ma thần công chính là vũ kỹ hồn dai cao cấp, vang danh tại toàn bộ võ tông. Thực chất mà nói cùng tu vi linh hồn dai trung kỳ cũng không có bao nhiêu khác biệt. Một vị linh hồn dai hậu kỳ độc chiến hai gã linh hồn dai trung kỳ Thắng bại chỉ cần nhìn trình độ kỹ xảo cùng sự lợi hại của Pháp bảo nhưng đại đa số mọi người dưới tình huống này cũng không thể biết trước được. Thế nhưng bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương tổ hợp lại, thực lực tuyệt đối vượt qua hai gã linh hồn dai trung kỳ. Cho dù vị đệ tam nguyên lão kia có tên tuổi hiện như mặt trời giữa trưa cũng tuyệt đối không thể chiến thắng được bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương liên thủ. Toàn bộ nhìn lại, Dễ dàng có thể quét ngang qua đông đảo hợp võ môn đệ tử là thực không già, nhưng nói trắng ra đó chỉ là đám ô hợp, so với cấp bậc nguyên lão thực khác biệt quá xa. Mọi người cứ như vậy bình phán trong lòng, tự nhiên kết luận vị đệ tam nguyên lão kia phải thua không hề nghi ngờ, vì vậy hầu hết mọi người đều nghĩ đệ tam nguyên lão kia cuồng vọng quá mức. Bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương kỳ thực đã tính đến chuyện rất có thể vị đệ tam nguyên lão này sẽ ước chiến. Cũng không ngờ là tình huống đó lại đến sớm như vậy. Hai người đầu tiên là kinh hãi, nhưng nghe đến đối phương dĩ nhiên yêu cầu lấy một địch hai. Sự kinh ngạc cùng kính nể trong lòng nhị lão với vị đệ tam nguyên lão này nhất thời theo đó mà tan thành mây khói. Nghĩ đến người này bất quá cũng chỉ là một mãnh phu mà thôi. Phải nói là hữu dũng vô mưu mới đúng, cũng không sợ hãi. Trong lòng bạch phát tôn giả cùng thiết ưng vương ngược lại cảm thấy may mắn khi không cùng người này kết giao. Hôm nay xem ra thực sự không còn gì để nói. Có thể người này có chút thần thông, nhưng cũng chỉ là dựa vào nhuệ khí mà thôi. Bất quá chỉ là một công cụ, người này kiên quyết không thể làm đại sự. Bạch phát tôn giả bỗng nhiên ngửa mặt cười to, rồi vuốt bộ râu dài nói. Lâm nguyên lão ngươi chiến hai người chúng ta tự nhiên không tính là lấy lớn hiếp nhỏ. Bất quá lão phu vẫn là muốn xác nhận một tiếng, ngươi thật muốn cùng một lúc ứng chiến hai người bọn ta. Bạch phát tôn giả nói như vậy cũng là dụng tâm kín đáo, dù sao tu luyện giả đồng dai ước chiến thông thường đều là đơn đấu độc đấu, nếu không sẽ bị thế nhân cho là trơ trẽn.